Làm nhân tu tiên, tác giả vong ngữ, chương 902, Quang Trung Nhân Không sao, chuyện này để nói sau, đã có thành hội, tại Hạ cũng nên đi xem một chút. Hàng Lập thoáng trọng ngâm, sau đó bình thản nói, rất tốt, vạn bối sẽ đi trước dẫn đường. Thoáng nhìn Hàng Lập, thanh niên cười nói, sau đó hai người lấy ra một kiện pháp khí hình tròn, vùng lên không trung, sau đó thì nhảy lên. Hàng Lập thấy màn này. Cũng tiện tay ném ra một phi kiếm, thân hình nhón lên, cũng đã xuất hiện ở bên trên. Pháp khí của tiền bối đúng là một thường giai phi kiếm. Ngại nhất định là một đệ tử xuất sắc xuất thân từ một tông môn nổi tiếng. Các đệ tử bình thường khẳng định không thể được tặng pháp khí bậc này. Nam tử cao nhìn thấy phi kiếm của hạng lập, cả kinh lên tiếng, mà thanh niên luôn bên cạnh, vẻ mặt cùng hiện ra sự hâm mộ. Sự môn tài hạ có quy định, lúc hà sơn lệnh lãm không được phép tùy tiện tiết lộ la lịch sư môn. Hai vị chẳng lẽ thật sự muốn biết? Hàng Lập cười khẽ, trực tiếp nói lý do. Hai người kia bị Hàng Lập nói rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên nét xấu hổ, nhưng lại càng khẳng định, Hàng Lập thật sự là đệ tử của một đại tông phái, thần sắc cũng cung kính hơn. Ba người ngự khí bay lên, thuốc dục pháp khí đồn về phương Nam. Tiếc lằn sơn này, cũng không cách xa tiểu trấn. Từ tiểu trấn trông ra, Cũng có thể mơ hồ trong thấy được đỉnh núi. Tuyết lệnh sơn này, kỳ thật tên gọi là tuyết lăng sơn mạch thì đúng hơn. Dạy núi kéo dài hơn ngàn dặm, xem như là một trong các sơn mạch lớn nhất liều châu. Hơn nửa nghe đồn sâu bên trong, còn có yêu quái thường xuyên lui tới. Đừng nói đến con người, ngay cả tu tiên tu vi khẩm thấp cũng đã từng mất tích tại đó. Những tu sĩ đó sau khi mất tích, các bạn hữu cùng sư môn đã phái người lùng sụt đà phát hơn nửa núi non nhưng cũng không thể nào phát hiện được, nhưng từ đó về sau vẫn có nhiều tu sĩ thất tung trong núi, nhưng cũng không phải mọi nơi tại núi đều như vậy. Hơn nữa các tu sĩ mất tích phần lớn đều là tu sĩ bản địa tu vị thấp, còn tại phù cận bên ngoài thì hoàn toàn vô sự. Vì vậy, nếu không có việc cần thiết, các tu sĩ bản địa cũng không đi sâu vào trong núi, chuyện mất tích sau đó cũng giảm hẳn, dần dần không còn ai truy cứu. Tam đại thế gia, gian trị tổ chức đại hội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 đảm bảo cho các tiền bối được thoải mái nghỉ ngơi. Nam tử cao ráo chỉ xuống phía dưới giới thiệu. Hạng lập gầm đầu yên lặng, thần thức lại phóng ra xung quanh cẩn thận dò xét. Mày khẽ nhíu lại. Không ngờ bên trong còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh. Không biết tham gia đại hội này làm gì, hay chính là người mà phùng chậm trước khi chết từng nói. Khổng lão quái. Thực lực các thế gia tại đại tấn quả thật là không thể xem nhẹ. Tại Thiên Nam.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 Cũng tham gia vào một tiểu đội Đi tham gia giao dịch Hôm nay lại gặp cảnh này Thật khiến cho người ta cảm khái Bớt quá Khiến hạng lập bất ngờ chính là Tại khoảng sân rồng Ở giữa lại có một trướng bồng to lớn Bạch quang không ngừng thiệm động hiển nhiên là một kiện pháp khí Mà cách đó hơn trăm trường Lại có những người không ngừng ra vào Ánh mắt lại lưu chuyện, Hai bên đều đồng dạng có hai điện đường Linh quan chất động Mặc dù cũng có tu sĩ ra vào nhưng so với khoảng sân cùng gian trướng bồng bên ngoài lại ít hơn. cũng có một ít tu sĩ đang đứng tại đó nói chuyện trả giá không ngừng, hoặc là cùng đồng bàn rầy tai thương lượng. Có từ cách tại nơi này mua bán, ngoại trừ một vài đệ tử cấp thấp của ba nhà, còn lại đều là tu sĩ trút cơ kỳ. Thậm chí thần thức hắn đào qua còn phát hiện có hơn 10 tên tu sĩ kết đăng kỳ. Ngoài trừ nguyên anh tu sĩ không có, còn lại số lượng các tu sĩ tại đây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 mới bắt đầu đấu giá các loại bảo vật thật sự. Cổ linh vật ngàn năm kia, cũng chỉ sợ sẽ xuất hiện lúc đó. Có thể nói rằng, các tu sĩ kết đăng kỳ đến đây, có lẽ cũng vì việc ấy. Hạng lập sau khi quan sát vài lần, thản nhiên đi vào bên trong. Hạng đang vào vai một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng khẳng định không bị người ta chú ý. Sau khi tiến vào trong, hạng lập lập tức hỏa thành một tu sĩ phổ thông bình thường, tham gia giao dịch các đồ vật được ra bán 4 phía chung quanh, quả nhiên không có gì đáng giá. Có lẽ chúng đối với các tu sĩ trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ còn có hứng thú. Nhưng đối với người đã từng kinh qua vô số tài liệu trân quý như hạng lập, hiện nhiên không có hứng thú lớn. Điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng cướp bộ, chỉ có thể là bài kiện bộ pháp khí cổ quái, hoặc là tài liệu kỳ lạ. Nhưng những vật như vậy, quả thật không nhiều. Sau khi hạng lập cẩn thận phân biệt, Đã nhận biết được lai lệch của đại bộ phận trong đó. Còn lại, cho dù chưa gặp qua, nhưng lại không có giá trị nghiên cứu. Sau một thời gian tạng bộ, Hàng Lập không còn gì để xem. Đang muốn vào trong gian trướng bồng, nhìn các tông môn buôn bán, đột nhiên thần sắc khẽ động, xoay người cảnh giác. Chỉ thấy hai trường đằng sau có một vị hậu lão giả, tù vị trúc cơ sơ kỳ, đang nhìn Hàng Lập. Đạo hữu này, người theo ta từ nãy giờ, chẳng lẽ chúng ta biết nhau? Hàng Quang trong mắt Hàng Lập lẽ lên, lạnh luôn nói. À, Đạo Hữu, xin đừng hiểu nhầm. Tại hạ Kim Nguyên, vốn chỉ có chút hiếu kỳ với Đạo Hữu thôi, tuyệt không cơ ý bất lợi. Tiểu Lão Nhi trông thấy Đạo Hữu đối với các đồ vật ở đây, biết rõ như lòng bàn tay, khiến cho Lão Nhi cực kỳ khâm phục. Lão giả xấu hổ, cười giải thích. Không ngờ, Đạo Hữu lại là người tâm cơ, bớt quá theo sau ta lâu như vậy hàng là không để chỉ nói vài lời này với hàng bộ. hàng lập thản nhiên nói, <cười> đạo hữu thật là người thẳng thắn. lão nhi thật sự có việc muốn nhờ. là chuyện gì? hàng lập khoanh hai tay, khuôn mặt không chút thay đổi. Kỳ bộ mộ có một kiện gì bảo, nhưng lại không thể phán đoán được tác dụng cùng lan lịch của nó. muốn nhờ đạo hữu xem xét qua. đương nhiên nếu đạo hữu cảm thấy có hứng thú, thì lão nhi cũng có thể bán lại. đạo hữu đã đến đây. Khẳng định cũng muốn mua vài thư quý hiếm chứ." Lão già nhìn túi linh thú cùng túi trữ vật của Hàng Lập, hai mắt hiếp lại thành một điểm cười, hì hì nói. "Vậy bảo sao." Hàng Lập nhăn mặt, ánh mắt nhìn kỹ lão già một chút. "Được rồi, nếu đạo hữu đã tin tưởng cùng thành ý như vậy, tại hạ xem qua một chút cũng không sao, chúng ta hãy tìm một gian mật thất để tiện trò chuyện." Tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi. Hàng Lập gật đầu. Đột nhiên trị tay về giang thiên điện bên cạnh. Mật thất, giá của nó là một khối linh thạch, quả thật là có chút... Lão giả nghe vậy thì ngợt người ra, sau đó có chút chần trừ. Không sao, linh thạch là do tài hạ trả. Hàng mộ chỉ hy vọng dị bà cô Đào Hữu không khiến ta thất vọng. Hàng lập cười nhẹ nhìn lão giả. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 903, Thiên Cờ Ốc đạo hữu có việc yên tâm, thứ này tiểu lão nhi phải mạo hiểm mới có được đó. Kim Nguyên cười khang, hạng Lập gần đầu không nói nhiều, mang lão giả đến điện đường bên cạnh, đi vào cửa điện, hơn 10 trường bên trong là một thính đường to lớn, tại đó chỉ có một nội tự trung niên vận thanh sang, tu vị trúc cơ kỳ, đang ngồi nhắm mắt trên một bồ đàng. Thấy hạng lập cùng lão giả bước vào, nàng lập tức dường mắt lên để đánh giá. Hai vị đạo hữu muốn đến xem các mật thuật pháp quyết của bổn điện, hay là thuê một gian mật thất để trao đổi các tâm đắc về tu luyện. Nữ tử này sau khi nhìn Hàng Lập thì miệng cười nói, Cấp cho chúng ta một gian mật thất. Hàng Lập bình thản nói, đối với các điện tịnh không hề hứng thú, dù sao đối với hắn, các loại công pháp này chỉ là vật bình thường. Một linh thạch hơn nữa sau khi rời khỏi mật thất, bổn điện sẽ thu hồi. Trung niên nữ tử cười nói, Sau đó duỗi tay ra, một thạch ốc nhỏ khoảng tất hiện ra trong tay. Hàng Lập thấy vật đó thì giật mình, nhưng thần sắc vẫn bình thường. Giao một linh thạch cho đối phương, rồi trực tiếp cầm vật này đánh giá. Sao vậy? Đây là lần đầu đạo hữu nhìn thấy thiên cờ ốc sao? Trùng niên nữ tử thấy vẻ mặt Hàng Lập có chút hân thú, tò mò hỏi. Không sai, Tài Hạ từ trước đến giờ chưa từng thấy qua vật này. Đây là pháp khí sao? Hàng lọc nhẹ nhàng nâng nó lên, phản vất như một chút sức nặng cũng không có. Thiền cờ ốc cũng có thể xem là pháp khí rất tiện dụng. Chỉ cần rót một ít linh khí vào, nó sẽ tự động phóng đại ra. Đương nhiên các thiền cờ ốc cấp thấp chỉ có thể phóng to hoặc thu nhỏ, không còn công năng nào khác. Nói nó là pháp khí thì cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng các thiền cờ ốc cấp cao lại còn kèm theo cả trận pháp, có thể gia tăng cấm chế, có thể so với pháp bảo. Đương nhiên, Cái mà ta vừa đưa cho Đạo Hữu chỉ là một loại bình thường thôi, ngoài trừ công dụng chống nhìn lén ra thì cũng không còn gì. Nữ tử kể rõ chi tiết rồi giảng dạy cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đi vào có nghe nói nơi này cung cấp mật thất, nhưng không nghĩ tới là các loại đồ vật này. Thứ này tại thiên nam chưa từng thấy qua. Đa tạ Đạo Hữu đã chỉ điểm cho. Hàng Lập cảm tạ, sau đó theo hướng dẫn của đối phương. Đi đến một sườn đá. Kiều Nguyên theo sát đằng sau, nhưng chỉ một lát sau đã không nhìn được phải lên tiếng. Đạo hữu lần đầu thấy thiên cơ ốc, thật khiến cho lão nhi có chút bất ngờ, nhưng việc này cũng khó trách, thiên cơ ốc này chuyên được cấp cho các tán tu thường xuyên di chuyển và các tu sĩ cấp cao sử dụng. Đạo hữu trẻ tuổi đã có tu vi thế này, hẳn là được tông môn bồi dưỡng cẩn thận, hẳn là sẽ không cần mua vật này. Hơn nữa thứ này giá cả thật sự có chút xa xỉ, nếu có nhiều linh thạch một chút, tốt hơn hết là mua pháp khí cùng linh dược. Vậy sao? Giá của một thiền cờ ốc bình thường là bao nhiêu? Các loại khác giá cao hơn cũng giống như vậy sao? Loại cấp thấp cũng cần hơn trăm khối linh thạch, nhưng loại cấp cao lại có thêm pháp trận cấm chế, so với các pháp khí cùng dai thì càng trân quý hơn, còn về phần hình thức thì có đủ loại. Nào là loại hình tháp, lầu cát, trạch viền Tất cả đều có Thậm chí nghe nói thiên cờ ốc cao cấp nhất Là thiên kỳ cát Giống như một cái đồng phụ nhỏ Thuần tiền dị thường Lão già thấy Hàng Lập có hương thú với vật này Bạn nhiều hiểu biết cũng nói ra hết Tiểu hình đồng phụ sao Hàng Lập nghe từ này Thì hơi kinh ngạc Hàng huynh không nên nghĩ tới nó Giá của loại đồng phụ đó ít nhất Cùng hơn mấy vạn linh thạch Các tu sĩ như chúng ta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 Thần thức có thể dễ dàng phá vỡ để vượt qua, nhưng sau khi cấm chế bị phá, chủ nhân trong phòng lập tức phát hiện có người, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác. Đây quả thật là một thủ đoạn tốt để đề phòng người khác dùng thần thức dò xét. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập lại nâng căn phòng nhỏ trong tay lên, thành quang trên tay chợt lóe, rót lên lực vào trong. Căn phòng bỗng có chút nóng lên, rung rậy không ngừng. Hàng Lập không chút do dự, đem nó về phía đất trống. Bạch Quang chợt hiện, ầm một tiếng, căn phòng to bài trường hiện ra trước mặt họ. Kim Huynh mời vào. Hàng Lập sau khi quan sát thạch ốc, quay lại khách khí mời lão giả. Vậy tiểu lão nhi không khách khí, đừng nói là đã thấy qua thiền cờ ốc nhiều lần, nhưng vào trong thì thật sự chỉ vài lần thôi. Kim Nguyên sờ cầm, cười hì hì rồi mở cửa đá bước vào. Hàng Lập cười cười chậm dài theo sau, tiền tay khóa cửa lại. Căn phòng không lớn, trang trí cũng khá tinh xạo. Trong phòng chẳng những các bàn ghế, còn có một thạch sàn. lão già đã ngồi xuống một ghế đá, hàng lập vườn tay ấn lên vách tường, kích hoạt công chế trong phòng. Sau đó mới ngồi xuống đối diện lão già. lúc trước, nghe đạo hữu nói cần biết một việc, không biết là việc gì. lão già đột nhiên trình sát nói. Cũng không có gì, tài hạ chuẩn bị ở lại quan trưởng phụ một thời gian. Nhưng lại không biết nhiều về các thế gia tổng môn ở nơi đây. Ta nghe không âm đạo hữu, hẳn là người địa phương, có thể trình bày một chút hay không? Hạng Lập trả lời, thì ra là chuyện này không thành vấn đề. Không phải tiểu lão nhi khoe khoang, không chỉ quan trực phụ, cả liều châu, gần như không có việc gì tiểu lão không biết. Hạng Huynh muốn nghe việc gì trước tiên? Lão già cười nói, chủ nhân quan trực phụ là tam đại thế gia, vậy trước hết hãy nói đến ba nhà này đi. Tốt nhất, nên đem một vài sự kiện liên quan, nói rõ một chút, để Thầy Hà được hiểu hơn. Hạng Lập Hưng Thu nói, Các tù tiền thế gia tại quan trực phụ, cơ bản là thuộc nhau môn, vì vậy hầu hết các thế gia ở nơi đây đều có đệ đề tử nhau môn, nhưng tứ đại thế gia ở quan trực phụ lại là ngoài lệ, trừ khổng gia ở bên ngoài, bà nhà còn lại đều là có truyền thừa. Tứ đại thế gia, ở quan trực phụ không phải chỉ có tam đại thế gia sao? khóe miệng hạng lập, nhất lên, kinh ngạc hỏi một câu. ai tam đại thế gia của quan trưởng phụ chỉ là chuyện từ xưa. Mười năm trở lại đây, nên đổi là tứ đại thế gia mới đúng. Nhưng không biết, Phùng gia đắc tội gì với ba nhà còn lại. Kết quả trong một đêm, bị ba nhà liên thủ tấn công. Các đệ tử đều bị giết sạch. Nghe nói trong đêm đó, Phùng gia đang thương lượng đại sự. Tất cả đệ tử đều tập trung tại cùng một nơi. Thà nâm lão giả không ngừng, Dạng dạy cho Hàng Lập Hàng Lập lặng lặng ngồi nghe đối phương kể chuyện phát sinh tại phùng gia Rồi lại vài thần thông kỳ lạ của ba nhà Kể xong sự tình các thế gia Lão giả lại bắt đầu nói đến các tông môn lớn trong quan chữ. Kim quyền lão giả này quả nhiên kinh lịch nhiều nơi Không chỉ trong quan trữ phụ, các phủ thành còn lại Hầu như việc gì lão cũng biết Hàng Lập vô cùng hài lòng Cuối cùng cũng có một ít nhận thức về tu tiền giới tại Liêu Châu nhận tin tức này so với những tin nghe từ tào Mộng Dung, quả nhiên chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà tên này, từ hồi như là một người thích nói, nói đến nước bọt tuôn tué, một hồi lâu mà miệng lưỡi vẫn lưu loát, thậm chí đôi lúc còn xem vào nhận xét của bản thân. Sau một hồi lâu, không thấy hắn có dấu hiệu ngừng lại, Hàng Lập đành ngắt lời. Cảm ơn đào Hữu đã giảng dạy, hay là bây giờ, Kim Huỳnh mang gì bảo ra đây, cho tại Hà Đại Khai nhạc giới. Dị bảo... Ước nhiên, tiểu lạc gì còn phải trông chờ hàng huynh, dám định giúp mà. lão già ngừng lại, gật đầu đáp ứng. Sau đó dưới ánh mắt hàng lầm, lão già có chút thần bí, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc rồi đặt lên bàn. Hàng lập dùng thần thức, thử do xét hộp ngọc, nhưng lập tức giật mình. Thần thức vừa tiếp xúc vào hộp, không ngờ đã gặp phải một lực bài xích quái lạ đẩy ra, vô pháp xâm nhập vào bên trong. Điều này khiến cho hàng lập cảm thấy hứng thú. Kim Nguyên lại cẩn thận mở nắp hồ, nhất thời một đoàn kim quang trái mắt bừng lên, một vật to cờ nắm tay xuất hiện. Đạo hữu xem vật này, có biết nó là gì không? Kim Nguyên đẩy hụt ngọc đến trước mặt hàng lập, có chút tha thiết hỏi. Hàng lập giữ mày, cầm hụt ngọc lên chăm chú quan sát. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, không ngờ vật này là giống như một lớp bọt khí, tùy mặt ngoài ẩn hiện kim quang khác thường, nhưng ở bên trong thì trong suốt. Một chút linh khí cũng không có, tựa như là một vật phàm. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Hàng Lập vương một ngón tay, linh quang hiền lên, một thần thanh quan theo ngón tay, bắn thẳng vào bên trong. Mềm mại, ồn nhu, phản phất như thật sự có một lớp bọ khí. Khuôn mặt Hàng Lập lội ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đem thần thức phóng ra, vậy lấy hộp ngọc. Kết quả, lớp bọ khí này nổi sóng, đem thần thức hắn đẩy sang một bên. Nhưng lần này, Hàng lập không hề ngừng lại, gia tăng cường độ, thần thức tiếp tục cường hạng xông vào. Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lớp bọ khí trong hộp không ngừng chớp động kim quang, thể tích lúc thì bành trướng, lúc lại co rút, những biên độ không lớn như tim đập vậy. Phạm Nhân tu Tiên, chương 904, Thường Cổ Cự Mộ Đây là cái gì? Đại diện tiền bối, người đã từng thấy qua chưa?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 Nghe nói vậy, trong lòng hàng lập chỉ biết cười trừ, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn chấp động vài cái, đem thần thức thu hồi, làm cho bọt khí khôi phục bình thường, cũng đem hộp ngọc để lên trên bàn. Thế nào, đồ vật như vậy, đạo hữu có nhận biết được hay không? Kiềm Nguyên có chút mong chờ, nôn nóng hỏi. Xin lỗi, hạt bộ lịch duyệt có hạn thật sự không cách nào nhận ra vật này. hàng lập lộ ra về ai nấy? hàng huynh cũng không nhận thức được sao? Cũng không phải là ta vừa mới thấy vật này có gì biến phát sinh sao, còn thưởng rằng đã hổ biết công dụng của vật này chứ. lão già vẻ mặt quẹo oải, cũng mơ hồ có chứa một chút hoài nghi. Hàng lậm khỏe nở nụ cười, không thèm để ý, chỉ giải thích. Mới vừa rồi xuất hiện dị biến, chẳng qua là do đem đại lượng thần thức, bao vây lại rồi sẽ sinh ra. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng có thể biện cưỡng coi là một kiện dị bạo đi. Nga, có chuyện như vậy sao? lão già Phạm phất có chút nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tập trung vào bọt khí màu vàng trong hồn, đồng dạng đem thần thức phóng ra. Hạng lập thấy vậy, thần sắc không chút nào thay đổi, lặng lặng nhìn động tác của lão già. Một lát sau, bọt khí quả nhiên cũng xuất hiện kim quang chấp động, hơn nữa hơi hơi co giãn và bành trướng, mà lão già thời dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, nhắm mắt thả lòng tâm thần một chút, rồi mới mở mắt ra. Kiềm bộ kém cỏi. Làm cho đạo hữu chê cười, nhưng quả thật hàn huynh, thần thức cường đại phi thường. Kim Nguyên vừa nói, trên mặt vừa biểu lộ về hâm mộ. Trong đầu hắn nghĩ, tù vị của đối phương cùng mình không cách biệt lắm, nhưng vừa rồi cử động chính là cử trọng nhược khinh, trong khi chính mình đã cố hít sức. Xem ra, đối phương là hạng người trời sinh thần thức cường đại. Loại này ở trong bất cứ tông môn nào, khẳng định đều là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, tiền độ nhất định không thể hạng lượng. Hàng lập miệng cười, không phản bác điều gì. Kim Huynh, không biết vật này từ nơi nào tìm được. Thoạt nhìn rất kỳ lạ, không biết có hay không la lịch đặc thù. Đương nhiên, nếu Kim Huynh cảm giác không tiện nói, vậy thì thôi. Hàng lập thong dòng nói, lộ ra bộ dáng biết cũng được, không biết cũng không sao. Lai lịch vật này, quả thực không có gì phải giấu bí mật. Nhưng mà chỉ sợ nói ra, đạo hữu sẽ không tin kim mộ, bởi vì việc này thật sự có chút bất khả tư nghị.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 Nhưng lại có trời sinh thổ linh thân thể, ở phương diện đồn thổ thuật, có chút tiểu tạo nghề. Nếu không phải tại hà linh căn thật sự thấp kém, sợ rằng không ít đại tôn môn sẽ tranh giành thu lão phu làm đồ đề. Nói thế điều này, lão già trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cho nên, khi mộ thu vi có chút thành tựu đã thường xuyên đi vào một ít hoàng sơn, tìm kiếm đồng phụ của thượng cổ tu sĩ, mù toan tìm được một chút linh địa chi bảo. Trong vòng một đêm là có thể thay đổi vận may Nhưng những loại như cổ tu đồng phủ Cùng linh vận Nào có dễ tìm kiếm như vậy Mặc dù không thể nói không hề có thu hoạch được gì Nhưng cũng làm phí ở đây Không ít thời gian Cũng không tính là được gì Mà cho đến bà năm trước Tiếng nói của Kim Nguyên có chút mất tự nhiên Ngừng lại một chút Rồi mới trầm giọng nói tiếp Bà năm trước lão phù được một vị hào hữu mời Nói rằng đã phát hiện ra Một tòa nghi là cổ tu cử mộ từ thời thường cổ, chuẩn bị mượn đồn thổ thuật của làng phu để cùng đi vào dò sách tìm tòi. Nếu thật sự có thể tìm được bảo vật, tự nhiên sẽ phân cho tài hạ một phần. Kim mộ vừa nghe được việc này, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức đã đồng ý đi ngay. Kết quả là cùng nhau đi vào, còn có mấy vị trí giao khác. Khi đó ta đã biết cổ mộ này rất không bình thường, quả nhiên. Đám người lão phu tiến nhập cổ mộ mới phát hiện. Thành hầm lão già biến đổi hơi run run. Mới phát hiện bên trong cổ mộ dĩ nhiên là như mộ của một đế vương, hiện hách nội danh từ thời thường cổ. Người này tại thường cổ gọi là huyện vương, nổi tiếng hung tàn, coi như là một vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Mấy người chúng ta thấy vậy, nhưng lại cảm thấy thất vọng, tưởng rằng đã uổng công chạy đến một chuyến.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 Vô luận loại pháp khí công pháp nào đánh vào trên người chúng đều không thành công. Ngay lập tức, đại bộ phận đạo hữu do không kịp phòng ngừa, đã bị xé thành mà nhỏ, mà trong quan tài cũng truyền đến tiếng động lạ. Vị huyện Diệp Vương trong truyền thuyết, tự hồ cũng muốn hồi sinh. May mắn ta tình thông đường thổ thuật, vừa thấy không ổn, đã lập tức từ trong lòng đất trốn thoát. Nếu không, đã lạc điều ngay tại hùng mộ rồi. Những người khác lại không có vận may như vậy.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 Dù sao ở thời kỳ thường cổ, có rất nhiều loại vật tại tu tiên giới bây giờ đã tuyệt tích. Bất quá một vị phạm nhân đế vương, diễn nhiên có liên quan đến tu tiên giả, lại còn biến thành hành thi, từ hồ vấn đề có chút nghiêm trọng. Người không có tìm người quay lại và xét ngôi mộ kia hay sao? Hàng lập trên mặt lộ ra về cổ quái, hỏi. Lạm phu tự nhiên đã quay lại đi tìm ngôi mộ cổ kia, hơn nữa vẫn mang theo một nhóm đông cao dài thu sĩ đi cùng.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 Một đám người, chỉ có lão già một người may mắn còn tồn tại. Hơn nữa, lão già không thể tìm lại được cổ mộ. Về những chuyện tiếp theo không cần phải nói. Cuộc sống của người này, chắc chắn không thể khá giả. Đào hữu ở nơi nào nhìn thấy cổ mộ? Có thể hay không, nói cho tài hạ nghe một chút. Hơi cân nhắc, hàng lập bình tịnh hỏi. Còn có thể ở nơi nào chứ? Tự nhiên, chính là sâu trong tuyết lăng sơn mạch này. Lão già nghiến răng nghiến lời nói. Ít lăng sơn mạch, ta nhớ không nhầm, theo như lời người từng nói trước kia, thường xuyên có thu sĩ ở trong núi mất tích, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Hàng lập trong mắt, dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói ra, có thể là như vậy chẳng, Lão phù cũng không rõ lắm, bất quá nếu đạo hữu đối với việc này cảm thấy hứng thú, tài hạ có thể đem vị trí của cổ mộ kia đưa cho đạo hữu nhìn một chút, có lẽ là hàng huynh có cơ hội đi tới nơi đó, lại có thể phát hiện ra được điều gì thì sao? Lão già do dự một chút rồi nói. Sau đó hắn từ trong người móc ra một khối ngọc dạng, nắm trong tay mình ấn một chút, tùy ý đưa cho hàng lộc. Được rồi, nếu rảnh đổi, hàng bộ sẽ đi vào nhìn một chút đi. Im lặng một lúc, hàng lộc đưa tay đón nhận ngọc dạng, bất đồng thành sắc nói ra. ai xem ra lão phu cùng đạo hữu thật đúng là vừa gặp đạo thân. Nỗi buộc mực trong lòng ta bấy lâu nay, không cùng người khác tâm sự. Như vậy đi, ta xem Hàn huynh đối với vật này, cùng cảm thấy hứng thú. Lão Phu sẽ bán rẻ một chút cho đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần đưa ra một trăm khối linh thạch, vật liền thuộc về người, thấy thế nào? Lão già nhuẹn miệng cười. Một trăm linh thạch, quả thật rất rẻ, nhưng tài hạ cũng không thể để cho kim huynh trừ tổn hại được. Như vậy đi, ta cấp kim huynh hai trăm khối linh thạch để đổi lấy vật này như thế nào." Hàn Lập cười cười, phảng phất như có chút ái nãy tùy ý nói ra. Linh thạch liền xuất hiện trong tay, đưa cho lão già đối diện. Kiều Nguyên thấy trùng giản linh thạch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngay lập tức khẽ khí hai câu cũng tiếp nhận, mà bọc khí màu vàng trong hộp ngọc, tự nhiên chủ động giao cho Hàn Lập. Hàn Lập đối với lão già cũng không nói gì thêm, tiện tay đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật. Lão già thấy vậy, Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng xem bộ dáng tự hồ còn có chút không đàn lòng. Nhưng vào lúc này, một túi linh thú bền hông hàng lập liên tục đồng đầy, bên trong phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Đây là lão già ngờ ngơ, nhìn chầm chầm vào túi linh thú bền hông hàng lập, có chút tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một con linh thú cấp thấp, do tại Hà nuôi dưỡng mà thôi. Đại khái thế vật này hơi lạ, nên nó có chút cảm thấy hứng thú cúi đầu xem xét túi linh thú, Hàng Lập tùy ý nói. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 905, Tam Thi Kim Nguyên nghe nói như vậy, tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cùng Hàng Lập tán dốc trong chốc lát, liền đứng dài cáo từ. Nhìn đối phương đẩy ra đại môn của Thạch Ốc rời đi, sự tươi cười trên mặt Hàng Lập đã dần dần thu liệm lên, lộ ra một tia âm trầm Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đem hộp ngọc lấy ra một lần. Cũng trực tiếp mở ra luôn, ngắm nhìn vật trong hộp, không nói lời nào. Như thế nào, người đích thực muốn đi tìm cổ mộ kỳ sao? Trong thần thức, truyền đến tin nói của đại diện thần quân. Đương nhiên là không đi, mặc dù không biết trong lời nói của người này có thể tin được bao nhiêu phần trăm, nhưng ta cũng không phải là một kẻ mới xuất môn, sao phải nóng lòng tham gia vào loại mạo hiểm như vậy. Nhưng quả thực, vương trì mộ cũng khiến cho tài hạ có chút tò mò. Nếu ta khôi phục toàn bộ tu vi, có lẽ sẽ đi đến đó dò xét một chút. Nhưng người này, đối với ta, rõ ràng cùng chọn cái ý đồ tốt đẹp gì. Cái gì vừa gặp đã thân, nói thẳng nói thật, cho rằng ta là hài đồng ba tuổi sau. Một đạo già sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng đem chuyện bí ẩn kiểu này nói cho người khác. Càng không nói là một người xa lạ mới vừa gặp mặt, bộ dáng ân cần như vậy, khẳng định trong đó có giàn trá. Hàng Lập khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, lạnh lùng nói, "Điều này cũng đúng, bất quá nếu là loại tiểu tử mới xuất môn sẽ rất dễ dàng bị người như thế này lường gạt, tưởng rằng đối phương đối với mình chính là bộc lộ tâm tình, liền dễ dàng buông tha cảnh giác, sau này sợ rằng bị bán đứng còn không biết đấy chứ." Nghĩ đến năm đó là phu cùng. đại diện thần quân thở dài một tiếng, khi nói đến chính mình, thành năm không khỏi trầm xuống thấp đi. Lời mới nói ra một nửa đã ngừng lại. "Ngã, tiền bối năm đó cũng bị loại thủ đoạn này lường gạt sao?" hàng Lập sững sốt cười khẽ một tiếng. <cười> "Là phụ năm đó cũng là còn quá trẻ, bị người ta lường gạt thì có gì đáng ngạc nhiên sao?" đại Diện Thần Quân lầm bầm vài tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ. "Tốt lắm, vạn bối sẽ không hỏi tới chuyện xấu năm xưa của tiền bối, nhân vật này dĩ nhiên làm cho Đề Hồn thú cảm thấy hứng thú, xem ra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 Nhìn chằm chằm đệ hồn thú không nói một câu, dùng tâm thần cầu thông với đệ hồn thú, từ cảm ứng do thần thức truyền tới xem ra, đệ hồn thú đối với màu vàng bọt khí này, từ hồ có vài phần sợ hãi, nhưng đồng thời lại tồn tại cảm giác tha thiết chờ mong, không biết là chuyện gì đây. Hàng Lập chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đột nhiên trên người đệ hồn thú hắc sắc âm khí toát ra, nó những người nhảy luôn vào trong màu vàng bọt khí, tùy theo mặt ngoài bọt khí quạt mang đại phóng từ trong bọ khí bỗng nhiên đột nhiên sinh ra từng đợt hơi sắc hỏa Diễm đem đề hồn thú này vây lại bên trong trên mặt đề hồn thú hiện ra vẻ thống khổ nhưng trên người lại liên tục duy trì không ngừng thải ra hắc sắc âm khí cùng hơi diệm đang xen vào nhau thân hình tại trong màu vàng bọc khí cũng không chút cử động hạng lập cho mày mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của đề hồn thú thì hình như nó đang mượn hơi diệm để tiến hành tu luyện, mà điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hoa diệm xuất hiện trong nháy mắt, trên màu vàng bọt khí bỗng nhiên xuất hiện linh khí như giật, tỏa ra kinh người lên ba. Chờ đã, loại cảnh tượng này hình như ta đã gặp qua ở đời đâu, ta đối với cảnh này có chút ấn tượng. Trong thần thức đột nhiên truyền tới tiếng kêu kinh ngạc của đại diện thần quân, hắn tự hồ liên tưởng đến điều gì. Tiền bối nhớ được những gì? Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi. Để cho ta nhớ lại đã. Từ hồ là chuyện cách đây, đã rất lâu rồi. Thành nầm đại diện thần quân trở nên ngân trọng vài phần. Nghe đối phương nói như vậy, Hàng Lập cũng không mở miệng thúc giục, lặng lặng nhìn trong đề hồn thú trong màu vàng bọc khí. cúi đầu suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian, thành nầm của đại diện thần quân mới lần nữa truyền tới. Ta nhớ ra rồi, thứ này năm xưa khi ta đi du lịch.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 Làm ta nhất thời không nhớ ra Nhưng loại vật như thế này Hẳn là phải ẩn giấu trong cơ thể của Thị Vương mới đúng chứ Không biết tại sao Lại ở trên một chút cờ kỳ tu sĩ như Kim Nguyên Trong lời nói của đại diện thần quân tràn đầy kinh ngạc Ngay cả người Cũng đã từng chịu nhiều thu thiệt Xem ra vật này đúng là lợi hại phi thường Có thể nói là trí bảo Mà kệ người này như thế nào có được nó Vấn đề một chút Hiện tại đề hưởng thú có hay không gặp nguy hiểm đây Thần sắc trên mặt hàng lập hơi có chút đồng dương, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Người còn không nhìn đỏ sao, linh thú của ngươi đang hấp thu thi diễm trong xá lợi. Lại nói tiếp, chẳng dẫn tiểu sợ ngươi là loài quái thai, ngay cả linh thú của ngươi, mỗi loài cũng kỳ quái vô cùng. Dĩ nhiên còn có linh thú có khả năng truyền buồn khắc chế quỷ yêu. lão phù sống nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua có đề hồn thú như thế này. Đại diện thần quân thì thao nói, hấp thu thi diễm. Hàng lập nhìn kỹ, quả nhiên âm khí do đề hồn thú thả ra, đang từng chút một, thôn về hôi diệm, trong lòng vừa yên, nhưng lại nghe đại diện thần quân nói không khỏi cười khổ. Nói thật, thứ này so với phương pháp bồi dưỡng ban đầu đã khác xa nhau một trời một vực, sau mấy lần tiến hóa đã có phải là đề hồn thú nữa hay không cũng khó mà nói. Hàng lập có chút bất đắc dĩ nói, ngả, thứ này là một loài dị hóa linh thú.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 Cho dù các nhau vàng dằm cũng sẽ bay trở về, điều này cũng có chút kỳ quái. Đại diện thần quân có chút tấm tác thưởng thức, còn chưa nhận chủ. Nói như vậy, chờ khi thi diễn bị đề hồn thú hấp thu sạch sẽ, ta coi như có một kiện bảo vật không tồi sao. Sách sách, không nghĩ tới công pháp Phật môn, còn không tìm thấy, đã tìm được một món Phật môn trí bảo. Thật muốn thử nhìn xem một chút, xá lợi tự biến thành kim cường cháo có bao nhiêu là thần diệu. Kim lặng trong chốc lát. Hàng lập đột nhiên nở nụ cười. Không phải là xá lợi tử, là kim cường xá lợi. Đa phần xá lợi tử đều là bạch sắc chiếm đa số, số mà khác nhau có cực ít. Chỉ có kim sắc xá lợi tử mới có thể xưng là kim cường xá lợi, xem như là một loại phi thường hiếm thấy trong xá lợi tử đi. Hệ là tu Phật giả luyện hóa ra loại xá lợi tử này, trên cơ bản đều đảm nhiệm chức vụ kim cường hộ pháp trong Phật môn, có địa vị cực kỳ đặc thù. Đại khái cùng chấp pháp chuẩn lão trong các tông môn, có địa vị giống nhau đi. Đại diện thần quân thanh nhẹ một câu, giải thích cho Hàng Lập. Nói như vậy, loại xá lợi tự này, biến thành hộ tráo so với loại trước kia người thấy, còn lợi hài hơn. Hàng Lập ánh mắt chớp động, hỏi. Hẳn là như vậy đi, dù sao uy danh của kim cương xá lợi tại Phật môn, cũng là đại danh định định, nhưng mà ta cũng chưa từng thử so sánh qua, nên cũng không thể nói được. Thành âm của đại diện thần quân có chút chần chừ, chưa thể khẳng định. Hàng lập cười cười, đang muốn dùng thần thức trao đổi tiếp, thì đột nhiên màu vàng bọc khí trên bàn đá rung lên. Một đoàn lục quang nhỏ như hạt gạo từ đó bắn nhanh ra, nhắm thẳng đến thạch thất, cấp bát đồn tẩu. Hàng lập cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sáng này, thần niệm lâm vào ngưng tù. Nhất thời, lục quang phản phất như đụng phải vật gì, loạn tròn từ trên không trung bắn ngược xuống. Đúng là thần niệm chi bích do thần thức của hàng lộng hóa hình thuật mà hình thành. mà lúc này cái mùi của đệ hồn thú cử động, một màn ánh sáng từ phi di bắn ra, nhanh chóng cuốn lục quang đem trở về trong bọt khí, nuốt luôn vào trong bụng. hàng lộng cao mày nhìn chầm chầm màu vàng bọt khí, trong lòng mơ hồ như đoán được điều gì. cùng lúc đó trong một gian mộ thất cách xa mấy nghìn dặm đang đặt song song ba khối quan tài đá. mộ thất này lớn dị thường, rộng chừng hơn trăm trường. Bốn bách tường còn điêu khắc rất nhiều bích họa Từ thời thường cổ Bốn góc bộ thất đều có một cái lưu đồng thật lớn Bên trong rào đạt thiêu đốt Một đoàn lục sắc hỏa diễm Càng làm cho không khí bộ thất Trở nên thâm trầm Đột nhiên trong một cái quan tài bên trái Truyền ra một tiếng kêu đau đớn Tiếp đó phanh một tiếng nổ lớn phát ra Nắp quan tài dài cột bỗng nhiên đột nhiên bắn lên cao vài trường Rồi mới nặng nề rơi xuống hắc khí lượng lờ Một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong quan tài đá đứng lên. Vượng Nhi, có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại tức giận như vậy? Trong quan tài trung gian truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử, thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, thể hiện bồi dáng không giận mà uy. À, của ta, một phân thần không còn. bóng người cao lớn trong khóc khí kia truyền ra vài tiếng gầm nhẹ, rồi mới dùng khẩu khí như mới học nói lấp bắp nói, phân thần không còn. Là hóa thần nào phái đi, bị ai nhìn ra tao? Không sao, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện, Bình hà Thiên thì Quyết do Phụ Vương truyền thù, Thì phân thần không lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không cần phải nổi giận như vậy. Tâm tính của ngươi vẫn là không cách nào không chế được tự nhiên á. Trong một quan tài khác, Truyền ra thanh âm của một nữ tử, ngọt ngào dị thường. Nhưng, nhưng là... Của ta, Kim Cường Tráo. Bóng đèn cao lớn, dùng hai tay, vỗ vỗ ngực vài cái, mới hầm hè nói. Kim cường tráo, chính là kiện xá lợi tử từ lần ta thức tệnh trước đây, đã đánh chết lão hòa thượng dùng xá lợi tử luyện thành kim cường tráo sao? Ta không phải đặt sớm giúp ngươi, luyện hóa hơn phân nửa, rồi mới giao cho ngươi sao? Như thế nào đến bây giờ, còn chưa luyện hóa nhận chủ đi? Thành âm của trung niên nam tử trầm xuống, trở nên băng hàng. Ta! Bóng người trong hắc khí vừa nghe như vậy có chút kinh hoàng, nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Đại vương, chuyện này không trách vương nhi được, vương nhi đã cùng ta nói qua việc này. trong chiếc quan tài nhỏ phát ra một thanh âm kẹo kẹt, nắp quan tài bị dịch ra, một bóng dáng thức tha ngồi dậy, chỉ là trong bộ thất hồn ám dị thường, không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ái phi, người nói rõ ràng cho ta nghe một chút đi kim cương cháo kia là một món trí bảo hiếm có. Ta là nhìn vương nhi pháp lực còn thấp, nên bây giờ cho hắn làm vật hồ thân. Nếu không bùn vương đã sớm tự mình luyện hóa để sử dụng rồi. Thanh âm của trung niên nam tử trở nên hòa hoãn đôi chút, mở miệng hỏi: Phàm nhân tu tiên chương 906 trăm linh Nữ tử có thanh âm ngọt ngào thoáng do dự một chút, rồi mới thở dài nói: Mấy năm trước khi đại vương đang ngủ say. Vương Nhi đem phần huyệt của chính mình dở lên trên mặt đất, chuẩn bị mượn nguyệt hoa chi lực luyện hóa hoàn toàn bảo vật này, chuẩn bị tiến hành nghi thức nhận chủ, nhưng ai ngờ rằng, tự nhiên có một đám tu sĩ không biết từ đâu xông vào, mà lúc đó Vương Nhi đang vận công, hấp thu nguyệt hoa chi lực, cho nên đại bộ phận kim chế cũng chưa từng mở ra, kết quả dĩ nhiên để cho nhóm người này xông vào chủ thất của Vương Nhi. Vương Nhi trong tình huống bất đắc dĩ đó, không thể làm gì khác hơn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 Vương Nhi giao phó cho người này một kiện cổ quái bảo vật, ở bên trong ẩn dấu một phân thần, sau đó hắn đem vật này bán cho các tán tu đơn độc khác, cũng xếp đặt dụ dỗ bọn họ từ đến cổ mộ của Vương Nhi. Bọn họ nơi tới tự nhiên là đi tìm đường chết, nhưng nếu không đến, phân thần của Vương Nhi cũng sẽ ở thời cơ thích hợp thuốc dục cầm chế ẩn dấu trong bảo vật, đem người nọ tiêu diệt, đồng thời cũng lấy nguyên thần bay trở về cổ mộ. Bất quá, loại bảo vật như vậy cần phải là loại hiếm thấy trên thế gian, hợp nữa có thể ẩn giấu phân thần cùng thi hỏa, không để chút thi khí nào lộ ra ngoài, nếu không tự khéo quá thì hóa vùng. Nữ tự không nhanh không chọn nói ra. Tiếp theo, không cần phải nói, khẳng định vương nhi đem kiện kiềm cường cháo chưa luyện hóa hết, trao cho người này, cũng chỉ có xá lợi Phật trên kiện bảo vật này mới có thể che giấu thi khí trên người vương nhi. Nam tử các đức lời nói của nữ tử lạnh lùng nói, đại khái cũng đúng như đại vương nghĩ, bởi vì nếu nhận chủ xong, cho dù là kim cương cháo cũng không có cách nào che giấu được thi khí, mà lúc này vương Nhi luyện công lại cần gấp đại lượng tinh hồn của tu sĩ, nên đàn bảo hiểm đem bảo vật này giao cho người kia, bất quá ta đã cố ý dặn qua người này, làm cho hắn không treo chọc tu sĩ có tu vi cách đăng kỳ trở lên, để đề phòng bị người ta nhìn ra sơ hở. Cách đây mấy năm Cũng có không ít người tự động đưa đến tận cửa, cũng không có xảy ra sai lầm nào. Nhưng hiện tại xem ra, người này không nghe lời, làm cho bảo vật này bị đoạt. Phân thần của Vương Nhi cũng bị hao tổn. Giờ thử phát động cầm chế, đem nguyên thần của hắn bắt trở về, hảo hảo tra hỏi một phen xem. Thành âm của nữ tử cũng trở nên lạnh lùng. <cười> Cái loại hoạt động tiểu nháo này, có khả năng đem đến bao nhiêu nguyên thần tu sĩ chứ? Ta đã làm cho qua tướng quân.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 Sau đó, để cho qua tướng quân, dẫn đầu nhân loại tu sĩ, dễ dàng huyết tẩy cái thế già kia. Trong thanh âm của nam tử, truyền ra âm trầm tiếng cười, tràn ngập vẻ đắc ý. Vậy, kế hoạch của đại vương rốt cuộc là? Nữ tử nghe vậy thất kinh dò hỏi. <cười> cái này cũng không có gì phức tạp. Sau này tự nhiên các người sẽ biết, biện pháp này là do Phương Tiêm Sơn, thiền phòng Trần quân lần trước tới chơi, đã đề xuất cho ta. Hắn cũng âm thầm làm. Hơn nửa tới nay, vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần cẩn thận một chút, tối thiểu trong hai ba trăm năm sau, chúng ta không phải vì nguyên thần của tu sĩ mà đầu rỉ, mà cho dù thật sự có chuyện xảy ra, cùng lắm thì chúng ta cùng vỗ mông rời đi, đem mọi thất chuyển qua chỗ khác là được. Đại tấn trừ bỏ mấy lão quái vật ra, thì còn có ai có thể ngăn cản buồn vương? Nam tử ngào nghệ nói ra. Tiền phong chơn quân người này cũng không phải là nhân vật giản đơn. hắn như thế nào lại có lòng tốt đem bí mật của chính mình nói cho đại vương? xem ra hắn cũng có mưu đồ khác đi. thành ôm nữ tử khệ biến có chút lo lắng. mưu đồ, hắn đương nhiên là có mưu đồ. chỉ bất quá là đòn đòn bồn bét, liệt từ trong tay bồn môn lấy đi tam lý huyết tâm hoàng. thành ôm của nam tử có chút giận dữ, nhưng thiếp thân vẫn có chút không yên tâm. Phương tìm sơn song ma, danh tiếng không có gì tốt đẹp, có khi hắn muốn dụ dỗ đại vương rời khỏi mộ thất, phải biết rằng nguyên thần tính mạng của ba người chúng ta cùng mộ thất này hòa hợp thành một thể không thể lì khai, trong thiên hạ có khả năng đã thương chúng ta, cũng không có mấy người. Nữ tử vẫn có chút lo lắng. Ái phi, lời ấy cũng đúng, không thể không phòng ngự. Ta sẽ đem tất cả cơm chế trong mộ thất, toàn bộ khởi động, khi đi ra bên ngoài cũng sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không để cho sòng yêu biết ta đi ra lúc nào. Trùng điền nam tự trầm ngâm trong chốc lát, cũng ngưng trọng vài phần. Đại vương có tâm đề phòng là được rồi. Kỳ thuật cần gì, đại vương tự mình ra tay chứ. Có chuyện gì, giao cho thiếp thân, cùng mây hóa thân làm là được rồi. Dù sao chỉ cần đại vương bình an vô sự, ta ra ngoài làm việc vô luận gặp phải loại nào cường định, đều sẽ cấp đại vương vài phần mặt mũi. Thành nồng nữ tử lại một lần nữa biến chuyện trở nên quyến trụ lạ thường. Ai ai ái phi à, nàng có điều không biết. Muốn thực hiện kế hoạch này, phải đem tất cả đại thế gia trong gian đình phụ, nắm chặt trong tay. Hơn nữa, vị đối phó khổng lão quái kia, tuy rằng không thể hư hào thi thể, nhưng ta cũng đã chịu vài vết thương nhẹ, không thể liên tục ra tay. Hai đại thế gia còn lại, mặc dù trong gia môn không có nguyên anh tu sĩ, nhưng mà hai nhà này truyền thừa bất phàm, cầm mấy kiện dị bảo có thể khắc chế ngoại tộc chúng ta. Phòng chừng Tông môn đứng đằng sau hai nhà này, biết bộn vương ở đây, nên mới cố ý phái đệ tử đến đây, thành lập thế gia, hy vọng giám sát Bồn vương. Hiện tại bộn vương hơn nghìn năm, cũng chưa từng đi ra hoạt động, chỉ sợ bọn họ đã sớm quên đi việc này. Bộn vương vừa lúc ra tay, đưa bọn họ một lưới bắt hết, chờ cho đến khi mấy Tông môn kia phát hiện kịp phản ứng, thì cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Buồn vương đang cần mượn tình hồn của nhân loại tu sĩ, đột phá cảnh giới cuối cùng, luyện thành thiên thi thân thể. Nam tự tự hồ đối với nữ tử sùng ái dị thường, kiên nhận giải thích. Vậy thiếp thân phải chúc mừng đại vương trước mới được, luyện thành thiên thi trí thể, đại vương có thể thoát ly mộ thất, không phải bị bây khốn trong này. Nữ tử nghe vậy có vẻ vui mừng dị thường. <cười> Đến lúc đó, đâu chỉ có buồn vương, hai người các ngươi buồn vương cũng có biện pháp thi truyền cách hồn thuật đem nguyên thần của các ngươi cùng vườn gì thoát ra khỏi bội thất. Nam tử hắc hắc cười nói: "Bất quá đại vương à, kiện kim cương cháu kia vẫn phải tìm trở về. Dù sao vật này thật sự không phải bảo vật thông thường, luyện hóa xong trong một thời gian ngắn lập tức trở thành kim cương bất hoại thân. Người đã quên hoặc xá lời từ của lão hòa thượng kia sao?" Mặc dù còn chưa hình thành kim cương cháu, chỉ là kim quang hồ thể thôi, nhưng cũng khiến cho đại vương phát động thi họa tổng hào ba ngày ba đêm mới đem kim quang trên xá lợi làm cho tiêu tán, tiêu diệt được tên lão tăng đó. Nếu khối xá lợi này mà luyện hóa thành kim cương cháu, uy lực sẽ không chỉ tăng thêm một tầng đâu. Nữ tự nhắc nhở, ái phi hồ đồ, loại kim cương cháu này cũng chỉ có vạn năm thi vương như chúng ta, mượn nguyệt hoa chi lực mới có thể luyện hóa thành bảo cháo. Nhân loại tu sĩ đừng hòng làm được việc này, mà trong thiên hạ là vàng năm thi vương, trừ bỏ bổn vườn ra cũng chỉ có cốc chủ vàng yêu cốc là một con vàng năm thi hùng. Nhân loại tu sĩ dám đi vào vàng yêu cốc sao? Có hàng vàng yêu phiên dần thẳng trong cốc, chỉ sợ là có thập đại chánh môn cùng thập đại ma tông cũng đều không dám tiến vào cốc này. Nam tự sử dụng ngôn ngữ cười nhạo nói, điều này cũng đúng. Nhưng bảo vật này, đối với chúng ta mà nói, cũng là một kiện dị bảo. Cứ chờ cha rõ xem, rơi vào tay người phương nào, rồi phái người đi đoàn lại. Nữ tử có chút không nở, nói. Ê, ái phi không nói, ta cũng sẽ phái người đi. Bất quá nếu có khả năng nhận được phân thần của Vương Nhi trong kiềm cường cháo, người này hẳn cũng không phải là người bình thường. Chờ xem bảo vật xuất hiện nơi nào, ta khiến cho hài hóa thân, đồng thời xuất động. Hắn chỉ cần không phải Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trở lên, thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nam tự tự tin dị thường nói ra. Ta, ta cũng muốn đi. Bóng người cao lớn trong hắc khí, vẫn an tĩnh nãy giờ, kể từ khi trùng niên nam tử cùng được tự nói chuyện. Giờ phút này vừa nghe nói như vậy, lại đột ngột mở miệng. Người như thế nào lại đi ra ngoài đây? Ngươi một thân thi khí đều không thể thu liệm. Nếu là tu sĩ đều có thể nhìn ra Diện mạo vốn có của ngươi Ít nói nhạm đi nhanh trở vào trong quan tài Tiếp tục tu liền đi Nam tử thanh âm trầm xuống Không chút khách khí khiền trách Bóng người cao lớn kia Nghe nói như vậy Nhất thời trở nên uệ oại Không thể làm gì khác hơn Là vương một cánh tay mọc đầy lông xanh Hướng xa xa Vậy một cái rồi nằm xuống một lần Nhưng dường như được nhớ ra điều gì Trong đôi mắt màu đỏ tươi như máu Lấy ra vẻ hung tàn Nắp quang tài bàn đá vù một tiếng, từ trên mặt đất, bay vụt đến hợp lại với thân thạch quang. Cách đó, mấy ngàn dặm Hàng Lập tự nhiên không biết, chính mình chỉ bị tiêu diệt một lụ thần niệm nhỏ nhỏ mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hiện tại hắn đang quan sát đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ tới điều gì. Mà cùng lúc đó, Kim Nguyên vừa bước ra khỏi sân, bước trở về phòng mình. bỗng phốc, một tiếng động nhỏ vang lên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 Cũng không một ai có thể phát hiện ra lão già đã biến mất. chương 907 Họa dòng tinh Trong thiền cờ ốc, Hạng Lập thấy đệ hồn thú từ hồ không phải nhất thời được khắc thôn về xong Sau khi cẩn nhắc một phen, liền đem cả đệ hồn thú lẫn kim cương cháu, cùng thu vào trong túi linh thú. Sau đó liền đi ra ngoài, đem cả thạch ốc thu nhỏ lại như cũ, quay lại đại điện, đem thiền cờ ốc trả lại cho trùng niên đệ tu kia. Hạng Lập liền quay trở về quảng trường Lúc này đã là buổi chiều tối Số thu sĩ trên quảng trường Cũng đã ít đi non nữa Tất cả đều đi vào một căn thạch điện khác Ở phía đối diện Tham gia đấu giá hội Hàng Lập không chần chừ thêm Trực tiếp nhằm hướng đối diện Chầm rãi đi tới Cửa gian đại điện có đứng một vị bạch bào thu sĩ Vừa thấy Hàng Lập bước lại Đã lập tức chắp tay nói Vị đạo hội này Vị phòng ngừa tạp nhân các loại quá nhiều Theo quy định tham gia đấu giá hội Phải nộp ba khối Linh Thạch. Hàng Lập nghe vậy cười, không nói hai lời, đưa tay hướng túi trữ vật, mở ra ba khối để dài Linh Thạch đưa ra. Hai gã tu sĩ lập tức, mạc mang vẻ tươi cười. Sau khi tiếp nhận Linh Thạch, liền đưa cho Hàng Lập một khối ngọc bài to cỡ lòng bàn tay, đồng thời cũng bước ra nhường đường. Hàng Lập nhìn thoáng qua ngọc bàn trong tay, trà chính giữa ngọc bàn có ghi một con số màu bàng, 243. Hàng Lập nét mặt không chút nào kinh ngạc, chậm đại bước vào. Sau khi xuyên qua một thông đào dài hơn hai mươi trường, từ phía đối diện là xuất hiện bốn gã tu sĩ. Tại phía sau bọn họ, có một bạch đại môn hiện đầy linh quan. Vừa thấy Hàng Lập lại gần, mấy người này liền đánh giá Hàng Lập vài lần. Toàn bộ bọn họ mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào. Hàng Lập đồng dạng không để ý đến mấy người này, trực tiếp đi về đằng sau, đẩy ra đại môn, tiến vào trong đại sản chính. Vừa mới tiến vào phòng, đã nghe thấy một tiếng rào lớn của một nam tử. Năm năm phường Vị Hoa, 790 khối linh thạch. Hảo, không có đạo hữu khác tăng giá, chu linh dược này liền thuộc về vị đạo hữu hiện tại. Thịnh đạo hữu số 130, trong chốc lát, đi ra đằng sau để nộp linh thạch, lấy đi linh dược. Lúc này, Hàng Lập mới nhìn rõ trong đại điện, đồng nghịch người. Người đầy 2 phần 3 cả đại điện. Trên cái bàn ở trước mặt mỗi người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 Nhanh chóng đứng dậy, nhắm thẳng một bên thiên môn đi đến, thể hiện bội dáng không thể chờ đợi được. Hàng Lập, thần sắc như thường, hướng mọi nơi nhìn thoáng qua, rồi mới hướng đến một vị trí không người ở phù cần đi đến. Ngọc Bàng trắng đoạn như tuyết, cũng không phải là làm từ Ngọc, điều này làm cho Hàng Lập nổi lên chút hứng thú. Vừa ngồi xuống, liền sờ soạn Ngọc Bàng trước mặt, một lúc lại có cảm giác ấm ấm. Đây là... Hạng lập cân nhắc một hồi giữa các loại ngọc thạch tài liệu trong đầu, dường như chưa bao giờ gặp qua loại tài liệu này, khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vì đạo hữu này, lần đầu tiên nhìn thấy ôn thạch sao? Đột nhiên truyền đến âm thanh của một nữ tử, trong đó mang theo hàm ý khẽ cười. Ôn thạch! Hàng Lộc quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện ra tu sĩ ngồi bên cạnh mình là hai nữ tu trẻ tuổi dung mạo có chút giống nhau. Hình như là đồng bào tỉ muội, Nhị nữ, quần áo một hoàng một lục, nhạc sắc không thể tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng khiến cho người đối diện phải chú ý tới. Trong đó vừa lên tiếng là lục sam lựa tử, người gần hàng lập hơn. Thấy hàng lập, đưa tay sờ vút ngọc bàn, bộ dáng có chút ngơ ngẩn, bèn treo chọc một câu. Mùi mùi, đừng nói lung tung. Đã hữu ngàn vạn lần, xin đừng khiển trách. Đừng ngồi của tài hà, lần đầu tiên đi ra du lịch. Ngô ngữ có cái gì không ổn? Mong rằng đạo hữu thứ lỗi cho Một đời tự khác xem chừng có vẻ lớn hơn Mùi vàng mở miệng xin lỗi Đường mùi Lại không phải đồng bào tỷ mùi Điều này quả thật ngoài dự đoán của hàng lập Nhưng hàng người trẻ như vậy Đã có tu vị trúc cơ kỳ Xem ra tiêu chất cũng không phải là tầm thường Thầm nghĩ như vậy Hàng lập tươi cười lờ đệnh nói Không có gì tại hạ trước kia chỉ nghe nói qua ôn ngọc Quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy Loài ôn thạch này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 Trong ấm ngoài lành, thì so với các loại đá phổ biến khác nhau cũng không có đặc thù, nhưng ở trong thế tục, tự nhiên so với loại ngọc thạch bình thường vẫn quý hơn vài phần. Một hoàng bào đưa từ khác, miệng cười hướng hàng lập giải thích. Thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc Hàng lập trong mắt, lộ ra vài phần thấu hiệu, gật đầu, sau đó lập tức ra vẻ chăm chú, nhìn vào một món cao cấp pháp khí được Trung Điền Nhân đưa ra đấu giá. Cự động này của hắn khiến cho mị mâu của lục xăm nữ từ thoáng nhìn, khỏe miệng hơi nhất nhất, từ hồ có chút xem thường, còn muốn nói thêm điều gì nhưng bị đường thị của nàng ta dùng một ánh mắt uy nghiêm nhìn, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hàng lập đối với hết thảy như vậy, chỉ lặng lặng xem từng kiện pháp khí, linh dược được đưa ra đấu giá. Mặc dù loại địa phương thế gia này tiến hành hồi đấu giá cũng không phải là loại cao cấp. Thậm chí có thể nói tương đối thấp kém, nhưng mà Hàng Lập có chủ tâm, thông qua lần đầu giá này, để hiểu rõ giá tiền của linh dược, pháp khí tại Đại Tấn cùng Thiền Nam tách biệt bao nhiêu, cũng coi như là làm chút chuẩn bị cho sau này, tìm loại tài liệu trân quý. Thở ơ là nhạc trong chốc lát, trong lòng Hàng Lập đã hiểu rõ, vô luận là linh dược hay pháp khí tại Đại Tấn so với Thiền Nam đều quý trọng hơn rất nhiều, thậm chí những vật hơi quý hiếm một chút, giá cả càng thêm cách biệt quá mức. Hàng lập lập tức suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu được. Mặc dù diện tích của khu vực đại Tấn so với Thiên Nam rộng gấp 10 lần, nhưng là tu luyện thể hệ cùng số lượng tu tiên giả sợ rằng, không chỉ là gấp 10 lần thôi, bàn tạo thành sự khuyết thiếu linh khí, linh dược so với Thiên Nam càng lớn. Bất quá tương đối mà nói, Đài Tấn vẫn là đất rộng vật nhiều, cho dù có rất nhiều vật quý hiếm tại Thiên Nam, thậm chí là loạn tinh hại chưa bao giờ thấy qua đặc biệt là một ít dược thảo, luyện khí tài liệu. Nhưng tại đây, không lâu đã xuất hiện đến ba bốn đồ vật, hắn không biết công dụng. Điều này làm cho hàng lập trong lòng, lầm vào trạng thái vui vẻ giao hòa. Nếu như vậy, chỉ cần chạy đến mấy phương thị bậc cao tại đài thấn, muốn gom đủ số tài liệu quý hiếm mà chính mình cần, tưởng hồ cũng không phải là chuyện không tưởng. Trong lúc hàng lập cân nhắc, phía trên trùng điền nhân liền gọi người lấy ra một cái khay, trên khay. Hiện ra ba khối thâm hồng sắc tinh thạch, trong tinh thạch chất động hồng quang, giống như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, phi thường bác bác. Hỏa dòng tinh, ba khối, tuyệt hạo tài liệu, luyện chế bậc cao hỏa thuộc tính pháp khí, giá khởi điểm 500 linh thạch, các đạo hữu có thể tùy ý ra giá. Lam bào trung niên, miệng cười nói ra giành sưng, công dụng và giá tiền của ba vật trên khay. Hàng lập không để ý, liếc mắt một cái đang định chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì đột nhiên ánh mắt ngưng tù, trong miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Như thế nào, hàng tiểu tử, với thân phần của ngươi, chẳng lẽ còn nhìn trúng khối tinh thạch này sao? Thành âm của đại diễn thần quân lười biến vàng lên. Tinh thạch, khó có lúc tiền bối lại nhìn sai. Hàng lập cười khẽ, dùng thần thức truyền âm nói, đồng thời trong miệng lại đột nhiên báo ra giá. Sáu trăm linh thạch, trực tiếp tham gia đầu giá ba tinh thạch này. Như thế nào? Bà khối tinh thạch này còn có cái gì đặc thù sao? lão phù mặc dù tu vi mất hết, nhưng thần thức thì vẫn còn, không tin có cái gì có thể nhìn nhầm. Đại diện thần quân có chút không tin, nói ra. Đều nói về lịch duyệt kiến thức. Vạn bối tự nhiên, thúc ngựa đuổi theo không kịp tiền bối. Nhưng mà nếu chỉ nói về yêu đan, tuy vạn bối không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có thể so sánh với vạn bối, cường phòng chừng cũng không có mấy. Thành âm Hàng Lập có chút quỷ gì nói ra. Cái đó, bà yêu đang có quan hệ gì? Đại diện thần quân nghe được lời của Hàng Lập nói như vậy, không khỏi ngợ ngơ, ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải hắn biết rõ Hàng Lập, là loại người không bao giờ khoe khoang khoác lác, sợ rằng vừa biết nghe Hàng Lập nói, đã cho rằng hắn bị thần kinh. Bất quá, người đã nói như vậy, chắc hẳn là phải có đạo lý của chính mình. Nhưng nếu không có lý do gì tin phục,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 Trong miệng lại báo ra một cái giá cao, rốt cuộc cũng làm cho những người bên cạnh định chỉ báo giá, tự động biết đường thối lui. Hảo, tám trầm linh thạch, bà khối họa dòng tinh liền thuộc về đạo hữu số 243. Thịnh vị đạo hữu này đến hậu đường nộp linh thạch cùng lệnh lấy tinh thạch. Hình nam Tử kia thấy họa dòng tinh bán ra với giá cao như vậy, rất là cao hứng, lướt mắt nhìn con số trên ngọc bàn của hàng lộc rồi lớn tiếng nói.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 Chỉ chốc lát sau, đã có một lão già đầu hói tù vị trúc cơ kỳ đi tới. Làm cho đạo hữu chờ lâu như vậy, thật sự là xấu hổ a Đạo hữu nhìn một chút xem, đây có phải là hay không, vật người định bù Lão già vừa tiến lên, tự huyết mắt cười, sau đó lấy hộp ngọc từng xuất hiện trên chánh điện đưa ra. Hàng lập không chút khách khí tiếp nhận hộp ngọc, mở nắp ra. Bên trong quả nhiên là ba khối hỏa nhiễm tinh thạch đang tỏa ra hồng quang hừng hực. Thần sắc hắn cũng không hề thay đổi, dùng hai ngón tay kẹp từng khối lên quan sát, cả nửa ngày cũng không nói năng một câu nào. chương 908, tình hóa yêu đan cùng phi châm. Sao? Họa dòng tên này có vấn đề sao? lão giả vừa cười vừa hỏi, bộ dáng như sắp phát tài. Không có, đúng là loại tinh thạch này. Hàng lộng gần đầu, biểu tình không thay đổi nói, tiếp đó đem tinh thạch thu hồi, ôm quyền cáo từ rời đi lão già nhìn theo bóng lưng hàng lập biến mất, lại nhìn hộp ngọc ròng tuyết của lão khẽ cau mày, trong mắt lấy lên một tia nghi hoặc. giờ phút này, hàng lập lại một lần nữa trở về chỗ ngồi trong phòng đấu giá, trong tay lên quang chợt lóe một viên hỏa dòng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay, hàng lập mỉm cười nhìn mãi viên tinh thạch trong tay, trong mắt hiện lên một tia tiêu ý. tám trăm linh thạch mua ba khỏa hỏa dòng tinh, đã hữu thực đúng là ra tay hào phóng. một nữ tử áo xanh bên cạnh thấy vẻ mặt Hàng Lập không kìm được nói. Đúng vậy, tinh thạch này ta đã muốn mua từ lâu, có thể dùng tám trăm linh thạch mua được vật này, cuối cùng cũng không trắng tay. Hàng Lập liếc mắt, nhìn nàng một cái, không chút hoang mang nói. Bàn tay vừa chuyển, tinh thạch đã biến mất vô ảnh vô tung Được tự chỉ cảm thấy, Hàng Lập tình quan chợt lóe trong lòng chợt giật mình. Lời định nói ra cũng đành dừng, không biết phải nói như thế nào. nữ tự ám vàng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, Sắc mặt khẽ biến, tựa hồ cảm giác được điều gì Ánh mắt lưu chuyển Nhưng vẫn không nói gì Sau khi thu hoạch được thứ ngoài ý muốn Hàng lập đưa với buổi đấu giá bên dưới Đã bắt đầu chờ mong Nhưng đúng lúc này Đại diện thần quân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi Hàng tiểu tử Họa dòng tên kia có quan hệ gì với yêu đan Người không muốn giải thích một chút Với lão phù sao Kỳ thật, tiền bối hẳn là cũng đoán được vài phần Trong những khỏa họa dòng tên đó Kỳ thật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 Nhưng vẫn còn có chút chưa tin. Giết qua rất nhiều cao dài yêu thú. Với hình thành sát khí động đồng. Nên với yêu đan rất mận cảm. Lúc thất cấp yêu đan được lấy ra. Sát khí trên người ta liền tự động cảm ứng. Trước đây ta cũng từng tiếp xúc với yêu đan. Tự nhiên có phương pháp phân biệt rõ ràng. Hàng Lập chồng gài nói. Thì ra là như vậy. Nếu thật sự đã chém giết qua quá nhiều yêu thú. Sát khí trên người ngươi. Đã làm cho lão Phù cảm thấy hứng thú. Xem ra. Người còn có nhiều chuyện xưa chưa bao giờ kể cho lão Phu. Đại diện thần quân cười hắc hắc, không biết là vui hay giận. Không có gì, chỉ là năm đó có chút cơ duyên thôi. Nhưng tiền bối à, người còn không biết nhiều dụng của tinh hỏa yêu đan này sao? Chuyện ở loạn tinh hải năm đó, Hàng Lập cũng không muốn nhắc lại với lão quái vật này. Lời vừa nói ra, đối phương đã cảm thấy hứng thú. Nga, tinh hỏa yêu đan, lão Phu lần đầu tiên nghe qua, có thể dùng như thế nào?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 lại đang nhớ lại phương pháp dùng tinh hóa yêu đan luyện chế phi chim ngọc dạng này cũng là mình ở loạn tinh hải đoàn được khi nhất tên thu sĩ quỷ quái lúc ấy còn tưởng là tin đồn thú vị mà thôi không ngờ mình lại gặp được thật loại tài liệu luyện khí hiếm thấy này hẳn đương nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua thử này là phù quả thật là chưa bao giờ nghe nói qua xem ra thiên hạ to lớn không việc gì là không có chỉ sợ không có tu chân nào Có thể đi qua tất cả các địa phương một lần, chỉ là theo ta được biết, ngay ở thiền nam tu tiên giới chúng ta, cũng có hơn 5 sáu địa phương, phải chịu mạo hiểm nhất định mới có thể tiến vào. Lọc phù năm đó, ngoài trừ Đại Tấn, cũng chỉ đi qua trong đó hai nơi, bởi vì sau khi thọ nguyên, cho nên cũng không quay lại mà khổ cực nghiên cứu ký thần thuật. Đại diện thần quân thanh âm có chút buồn bà nói, tiền bối đã qua mức biệt quan về sinh tử luân hồi như vậy. Cho dù là phi thăng linh giới, cũng không mấy người thoát khỏi trói buộc này. Thật muốn sống cùng trời đất, đại khái chỉ có thể là tiên giới. Đối với Phạm Nhân, phi thăng linh giới là một điều muôn vàng khó khăn. Phi thăng, từ tiên cổ đến nay, cũng không có bao nhiêu người. Hàng lập từ hồ bị xúc động, im lặng một lúc, chốc lát sau mới trả lời. Hệ, Lão Phu vẫn không cam lòng. Lão Phu tự nhận vô luận tư chất tù tiên hay là thông minh tài trí, tuyệt đối đứng đầu trong thiên hạ. Thế nhưng lại rơi vào cạnh phải ký hồn trên khôi lỗi Mới lây lắc mạng tàn Nếu như cho Lão Phu một cơ hội Chuyện tiến vào hóa thần kỳ Đối với Lão Phu mà nói Tuyệt đối không phải là quá khó khăn Đại diện thần quân thì thào nói Giọng đầy hối hận Lời nói càng ngày càng thấp Nhưng âm thanh cuối cùng như không phát thành tiếng Nghe xong những lời này Hàng Lập trong lòng cũng không hiểu tại sao Cũng dần lên một tia bi thương Năm đó tại cực Tây Chi Địa Là khai phái tổng sư, cùng tiếu ngạo thiên nam, hoàn toàn không có đối thủ. Lúc ấy so với mình, khẳng định càng thêm phong quan, không ai bị được. Nhưng một khi không thể tiến vào hóa thần kỳ, lại rơi xuống kết cục thê lương như vậy, làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tình hình bị đại diện thần quân hiện nay, thực tàn khốc này, có thể là chính bản thân mình sau này. Ý nghĩa này quanh quẩn trong đầu, sắc mặt hàng lập trầm xuống, cũng không có tâm tư nói gì thêm.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 Thỉnh thoảng có gặp một vài tu chân cùng tam gia đệ tử giao dịch hồi, nhưng cũng không ai chú ý tới hắn. Chẳng qua, Hạng Lập dần dần hướng đến một góc ít người, chậm chậm đi đến. Sau một tuần trà, hắn dừng cước bộ, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên phát hiện tại một gian lầu đang có một gã bạch bào trúc cơ kỳ đứng nhìn quanh. Từ hồ đang đợi một người nào đó. Hạng Lập biểu tình không đổi, thần thức lại hướng mọi nơi đạo nhanh một chút. Hơn mười trường chung quanh, Cũng không phát hiện ra một tu chân nào, cũng không có câm chế gì quá lợi hại. Tu chân gần nhất, cũng cách hơn trăm trường, các bạn là không chú ý tới nơi này. Hàng Lập không chút do dự, chuyển hướng, hướng tu chân này đi tới. Đạo hữu có chuyện gì sao? Một đại hán thần tình dự tợn, vừa nhìn thấy Hàng Lập hướng tới, ngẩn ngơ nói. Đạo hữu là không gia thu sĩ. Hàng Lập đi đến trước mặt, miệng cười nói. Không sai. Tại hạ đúng là không gian ngoài đường chấp sự, đạo hữu muốn... Tên đại hán cẩn thận đánh giá hàng lập vài lần, nhìn thấy túi trữ vật và trang phục của hắn không giống tán tu bình thường, cũng là khách khí trả lời. Tại hạ có một số việc, muốn gặp quý gia chủ một chút, không biết rằng đạo hữu có thể nào bẩm báo một chút hay không. Hàng lập vẻ mặt ôn hòa nói, gặp gia chủ, chỉ sợ là không được rồi, gia chủ của chúng ta hiện nay đang có chuyện quan trọng, sẽ không tùy ý tiếp khách đâu đà hữu có chuyện gì cần nói, có thể nói trước cho Tài Hà hay? Đại hãng nhớ mày, khó xử nói. Là như vậy, Tài Hà mới từ phòng đô giá ra, phát hiện có một kiện đồ vật này, hình như có chút vấn đề, muốn cùng quý gia chủ thảo luận một chút. Hàng lập cố ý lộ ra vài phần chân chừ nói. Phòng đô giá, chẳng lẽ có chuyện gì? Còn muốn nói gì, đà hữu hẳn là nên tìm những vị đạo hữu phụ trách phòng đô giá chứ? Vừa nghe Hàng lập nói như vậy, Đại hán nhất thời thần sắc ngưng trọng nói, à biết, hạng lập thở dài, đưa tay đến thắt lưng. Đại hán vừa thấy hạng lập như vậy, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, nhất thời theo bản năng, cũng đưa tay đến trên hông, làm ra vẻ cảnh giác. Nhưng hạng lập vừa lật tay, xuất ra một viên tinh thạch, phát ra hồng qua nhẹ nhẹ, đưa tới. Đại hán lúc này mới hết nghi ngờ, buông lỏng cơ thể, đưa tay nhận lấy, miệng kinh ngạc nói, đây không phải là họa dòng tình sao vì đồ vật này mà muốn gặp gia chủ sao? hắn vừa nói vừa khó hiểu vừa đánh giá viên tinh thạch, trong nháy mắt tại đời ngón tay vừa tiếp xúc với viên tinh thạch, một luồng lam mang theo tinh thạch bắn ra với cự ly quá ngắn, đại hắn căn bản buông tránh cũng không được, hắn nhất thời kinh hãi muôn lớn tiếng gọi, nhưng tráng chợt lạnh rồi làn đến toàn thân, toàn bộ cơ thể đều bị một tầng lam sương lạnh lẽo làm đóng băng, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động tay áo bào rung lên, phát ra một thanh âm, đem đại hán cuốn vào trong quan điểm, trực tiếp tiến vào trong lầu, thân hình nhón một cái, hàng lậm cũng vô thành vô tức theo sau.